các bạn đang nghe tại đọc Dỗ của bác Quang. Cho nên sau khi mẹ và bác Tâm đi thì cả nhà tối hôm đấy lại họp. Những người được chọn để tham gia buổi lễ là năm anh chị em bên nhà mẹ, bác Hải và bố, đặc biệt là tôi, thằng cháu duy nhất. Tôi nghe thấy bác Tâm bảo là tôi cũng phải đi thì tự nhiên run run rẩy rẩy. Nói thật là đã bao giờ tôi tiếp xúc với mấy chuyện như vậy đâu. Tôi nào có hiểu gọi hồn là như thế nào. Cho nên lúc nghe bác bảo, tôi cứ nghẹt mặt ra, mà ú ớ. Thế nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận, cả nhà bản tính một hồi quyết định đúng ngày 17 tháng 10 âm. Theo như lịch hẹn, sẽ đi lên Hà Nội để mà tìm bác Quang. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ sau cái buổi họp hôm đó, trong đầu tôi lúc nào cũng hoang mang về chuyến gọi hồn, tâm linh, bí ẩn. Vết thương thì vài tuần sau cũng đã khỏi Ngày 17 tháng 10 âm đã tới Tối hôm đó tôi với bố mẹ phải dậy sớm Chuẩn bị thật sớm vài thứ từ nhà Theo lời dặn của bên kia Tất cả những người đi gọi hồn trước khi xuất phát Phải sang bên nhà bác Tâm Để thắp hương ban thờ cho bác Quang Mọi người phải thành tâm khấn vái Đứng trước ban thờ Nghĩ đến bác Quang trong khoảng một phút rồi mới được xuất hành Tôi không biết là họ lặn lội như vậy để làm gì Thế nhưng cái lúc đứng trước ban thờ mà nghĩ đến bác Quang Thì bất ngờ tôi thấy có một con bướm bướm màu nâu từ bên ngoài cửa tự nhiên sập xòe bay vào Khẽ đậu lên vai của tôi tôi chắp tay nhìn lên bức di ảnh của bác quang thì giật mình đánh thót tôi thổi phù phù định bụng đuổi con bướm bướm đi bác hải quay sang ngạc nhiên đừng thế là tốt đấy là bác quang mày về đấy một hồi xong con bướm bướm cũng nhẹ nhàng đập cánh bay khắp vòng thờ. ai nấy vội vàng đưa tay xì xụp váy lại ở bên dưới chiếc ô tô bấm còi liên tục inh ỏi Tất cả kéo nhau ra khỏi phòng thờ mà xuất phát. Ai nấy trong lòng vừa lo lắng, vừa bồn chồn Không ai hình dung được chuyến gọi hồn này sẽ ra sao. Cũng chẳng ai chắc được có gọi được bác Quang về hay không. Mà chúng tôi chỉ biết đặt niềm tin vào trung tâm ấy. Tôi thì chẳng mấy khi được đi Hà Nội. Cứ thế nhìn qua cửa sổ. Tâm trạng lâng lâng, thách thú Lên đến nơi người ta làm thủ tục ghi danh. Đưa tất cả lên một căn phòng lớn Ở lầu 2 Ở trên ấy có những cái chiếu nhỏ trải xung quanh để cho các gia đình Đến gọi hồn Bác Tâm thắp hương cắm lên một cái ban thờ chung Đưa tờ giấy ghi thông tin địa chỉ gia đình Năm sinh năm mất của bác Quang cho một người Nói chuyện trao đổi một hồi Đoạn người ta dặn cả nhà Ngồi yên, nghĩ đến bác Quang Nhắm mắt chờ đợi Một lúc sau Trong căn phòng mấy chục mét vuông Có đến 6-7 gia đình cũng đang chờ đợi. Gọi hồn tự dưng vang lên tiếng cười khành khạch, hành khạch. Dường như là có người vừa bị vong ốp. Hé mắt ra nhìn. Tôi thấy có cô nào đang ngồi khoanh chân ở chiếu, lắc la lắc lơ. Rồi cô mở tròn con mắt, ngồi sổm xuống. Bấy giờ mọi người bên cạnh mới khóc lớn ỉ ôi. Ôi trời ơi! Con ơi, con đây là con, tức tức con về đây rồi thì phải không con ơi Ôi trời ơi. Tôi lạnh cứng cả người, cứ như là bị phong nhập. Mà nhập thẳng vào người nhà đi gọi hồn chứ không phải là người của bên trung tâm. Cô gái kia sau khi cười thì gãi gãi cổ, đưa tay vỗ vào ven bèn bẹt, trợn mắt lên mà dấu. Ngứa, ngứa lắm. Sao ra đây mà không mang cho vài tép? Không có thì phải có điếu thuốc lá chứ. À. Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ, vang lên. Người trung tâm thấy vậy thì cũng lên tiếng. Mọi người ai tập trung vào việc của mình đi. Đừng quan tâm đến nhà của người khác. Tôi đang hóng chuyện thì chẳng để ý nữa. Nhắm mắt vào, trong đầu lại nghĩ đến bác quan. Được vài phút, bác tâm đang ngồi ở trước mặt thì bỗng nhiên thốt tha thốt thít lên bác tâm vừa nấc lên vừa giật giật cả nhà tròn mắt nhìn nhau ui ôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm